Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở về thế giới ngọt ngào của hai người Không có em làm kỳ đà càn mỗi siêu cấp lớn Bọn họ yêu này yêu nào Chỗ nào cũng có thể Đây là mẹ em nói nha Hướng đồng vũ đối với động tác đẹp trai Của diễn viên trong phim Hoàn toàn mất đi hứng thú Anh cầm điều kiện tivi không ngừng chuyển canh Rồi sau đó tắt tivi Lập tức cả phòng khách yên lặng Anh nhìn vào mắt của tiểu lang sắc Há mồm Rồi ngay sau đó phát hiện Âm thanh của anh không biết lại chạy đi đâu xô đáng Anh thật là cố gắng Nhưng lại không thể nào thốt nên lời Trên bàn pizza đã sớm bị bọn họ ăn sạch sẽ Tiểu lăng rắc lại dùng phương thức Mà lương cạnh nghiêu dạy cho cô Uống một hớp nhỏ lòng thiệt lăn Hướng đường vũ nhìn Xoay người cảm giác mình cần uống vài hớp thật to lòng thiệt lăn Để trấn định lại thần kinh Anh nạn không ra lời Trực tiếp uống xong vài ngụm lớn Kết quả thần kinh không thể chấn định thành công, lại đòi lấy một hồi đầu óc tráng váng. rợn mạnh như vậy, đa số mọi người uống phải hớp đã say. Đầu óc của anh thần trí mơ màng, bất tỉnh đến mức cảm giác thế giới đang xoay tròn. Vì rượu mạnh xông lên cổ họng anh, anh khàn giọng nắm lấy một chút lý trí cuối cùng còn sót lại, lẩm bẩm nói ra tâm ý mà lúc tỉnh táo, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Anh thật là can thiệp. Anh không muốn em dùng thử đại đào hoa. Anh không muốn. Anh không muốn. Giống như là một đứa bé tùy hứng mười phần, chỉ muốn chém giữ đồ chơi mình yêu thích mà không muốn thằng cho người khác chơi. Đồng là đáng ghét. Cái tên lằng cặn nhiều đáng chết. Anh không muốn con ác mộng này nữa. Tiểu Lang giác, em là của anh, là của một mình anh mà thôi. Thần chế của anh đã rơi vào mê muội. Rượu Long Thiệt than có độ cồn cao đến 46%. Bình thường chỉ dùng một ly, ngập bà ngụm là có thể say lòng người, hướng được vỗ lại lên tiếp uống cạn vài miệng. Quý từ lăng nghe lời nói thật lòng của anh sau khi say, thì nước mắt bỗng nhiên trào ra. Cạnh nghèo đã nói rồi, lòng thiệt làn tác sự rất chậm. Anh vũ ngụm ốc này thậm chí sót vào miệng không say mới là lạ. Thật ra thì cô cũng có một chút tráng váng đầu óc, chỉ là cô chỉ uống một ngụm nhỏ, tăng lên nhiều lắm là một ly, cảm giác hoàn hảo. Cô nhìn hướng đường vỗ đầu óc tráng váng dự lưng vào sofa lầm bẩm kháng nghị. Chuyển qua bản thân mình. Sờ sờ anh bởi vì rượu mà đỏ lên Cô buồn bã nói Là anh không quan tâm tới em Anh không có, anh không có mà Anh hô lên tùy hứng Rồi sau đó khóa cô vào trong lòng Anh Vũ à Thật ra cô muốn đem anh uống say Không ngờ kế hoạch của cô thuận lợi ngoài dự đoán căn bản không cần đặc biệt Chuốc rượu Anh liền tự động dồn sức mà uống rượu Cạnh nghèo nói đàn ông say rượu rất dễ dàng mất đi lý trí Cạnh nghèo nói Nếu như lấy được hướng đường vũ Từ đó cô sẽ không có gì phải tiếc nuối Anh ta hy vọng cô lấy được hướng trường vũ Bất kể phương thức nào cũng được Cạnh nhiều thật là hiểu cô Trên thực tế cô thường suy nghĩ Anh Vũ thỉnh thoảng sẽ mang phụ nữ về nhà qua đêm Những người phụ nữ kia Không có một ai yêu anh Vũ nhiều như cô Nhưng ngược lại Có được anh Cô thật sự là khen tị Cũng từng ảo tưởng rằng có một ngày nào đó Mận rượu xả tiên Rồi sau đó mất đi lý trí Thế nhưng Thủy Trung lại không có dũng khí Gần đây cô suy nghĩ rất nhiều Có lẽ cách này cũng không thích hợp với mình Nhưng nếu không thử Thì làm sao có thể biết được Cô yêu anh Vũ cả đời Chưa từng nghĩ tới sẽ kết thúc tình yêu này Cho đến khi anh Vũ nói với cô Em mãi mãi là em gái Thì câu nói kia đã để cho cô chết tâm Cô thật là muốn mở lòng mình Không muốn yêu anh nữa Nhưng cô vẫn đang loay hoay tại chỗ Cho đến đêm khuya hôm trước cạnh nhiều đưa cô đi anh bắn bao hấp. Đối tượng hẹn gặp lần này cô hướng đường vũ là Phương Y Tinh. Đã từng gặp một Phương Y Nông ăn mặc tiểu thư phòng trà như những năm 60. Bọn họ gặp mặt ở quán cà phê bên cạnh nhà ga Đài Bắc. Kinh nghiệm từ nhiều cuộc hẹn khủng khiếp của mình. Anh đã rút ra bài học. Lần đầu đánh giá cuộc hẹn không hẹn vào thời gian ăn tối nữa. Mà hẹn vào thời gian uống trà chiều. Phương Y Tinh là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Không có thói quen hoặc sở thích nào kịp hoặc cả Cũng không đặc biệt chấp nhất một màu sắc khoa trương nào Ở trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt Phối hợp với váy chữ A màu đen Càng người xinh đẹp đan trang Cô mới được bảo nhiệm làm giáo phim tiểu học trong thôn Năm nay cô 25 tuổi Nói chuyện dịu dàng, có tính nhẫn này Hướng đồng vũ quả thật không thể tin được Đối tượng hẹt gặp mặt này rất chi là bình thường, tốt đẹp Căn bàn là hình mẫu điển hình được thích hợp kết hôn là vẫn cứ chó của anh đã qua rồi sao? Hai người đều gọi một ly đồ uống, tự giới thiệu cơ bản về bản thân rồi sau đó bắt đầu tán ngẫu. Chị em muốn em thay chị anh nói lời xin lỗi với anh. Chị anh nói anh là người tốt, không nên cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.